quick อ n d Snow show xin chào các bạn n h ữ n g ี h รักและคุ้นเคยกับควิกแอนสโน่โชว์สวัสดีค่ะทุกท่านผู้ชมที่รักและคุ้นเคยกับค y ิกแอนสโน่โชว์ m วัสดีค่ะควิกหนึ่งคนที่รักและคุ้นเคยก ốm lắm. À phải nói rằng tôi định ốm nhưng rồi nhớ đến nhiệm vụ bắt phải đi nên tôi lại phải khỏe đấy. Chứ không phải vì quyết nhớ tôi quá n ư n q u ý t vẫn phải có mặt đúng giờ nhà tôi vào sáng nay à. phải nói rằng tuy chỉ có một cốc sữa đậu nành cùng một nửa cái bánh bao thôi nhưng mà rất có tác dụng. Ai bảo vật chất là tầm thường nhỉ? Nhiều khi nó làm nên những điều phi thường như là dựng một người rất thích ngủ muộn như q u ý ế t phải ra khỏi giường vào lúc 7 giờ sáng chủ nhật này, đạp xe 3 km đi qua hai cái hồ rất lạnh ở Hà Nội và sau đó phải ngồi chờ khoảng 30 phút đồng hồ để được nhìn thấy snow. Rồi thì á. À... Rồi, rồi đã được uống sữa ăn bánh đâu? Còn rất nhiều công việc phải hoàn thành như là chọn thư này, email này, chọn bài hát này. sẵn sàng cho buổi phát sóng này rồi lại rồi là... được thưởng thức bánh và sữa thôi mà dưới sự giám sát chặt chẽ của Snow và tình bạn của bọn tôi cứ thế phát triển và bền vững theo thời gian và lớn dần theo năm tháng các bạn ạ tình bạn luôn cho ta cảm giác bình yên không phải đau khổ như khi ta yêu mà phải chia tay rất nhiều năm trong nghề tiếp xúc với nhiều tâm sự của thính giả Quick và Snow rất nhiều điều này để tìm được một bức thư diễn tả hạnh phúc trong tình yêu là rất khó nhưng mà tâm trạng đau khổ với tình yêu mang lại thì chỉ với tay một cái là Quyết và Snow đã có hàng chục lá thư trong tay rồi và một trong những bức thư đó viết như thế này này. Thư gửi từ địa chỉ gió đã mang đi một nụ cười a.com.vn anh xin làm s ó n g biết hôn mãi cắt vàng em hôn thật khẽ thật êm hôn em đềm mãi mãi và anh đã hôn em và em đã hôn anh thật khẽ thật lâu thời gian ngừng trôi. đôi bàn tay nắm chặt muốn đấm bay anh ra nhưng không được nữa rồi tan biến và em yêu anh yêu miệng anh cười yêu lời anh nói yêu anh mắt hiền yêu và yêu thế thôi từ ngày thức dậy ngập tràn với nắng tươi em đón anh vào từng nhịp cuộc sống dù anh ở xa em nhưng sao em thấy anh kề luôn bên à trên con đường đến lớp trên con đường đến thư viện cả con đường về nhà cũng có bóng anh và anh theo em trong từng nhịp bước tối mơ mộng lại còn xem thiên văn nữa chứ mùa xuân rồi sẽ đến mình chia tay em nhé em hãy quên anh đi Lời anh nói sao lại khiến bờ môi em câm lặng? Lẽ ra em phải nói một điều gì chứ? Nhưng không, em đã câm lặng, thật sự câm lặng. Anh tắt máy và em cũng tắt máy. Thế là mình chia tay, không lý do, không nước mắt, không trách móc, không giận hờn oán trách. Anh là thế mạnh mẽ tự tin. Anh đi tìm đê trăng c ư m còn em một khoảng trời câm lặng. Anh biết không? Bao dối bời đan sen, nhớ quên, yêu ghét, giận thương, ghét ghét ghét và yêu. Em giấu mình trong những giờ lên lớp. v ớ ký túc yêu thương rồi khi trở về đêm vắng qua con đường một kỷ niệm đối diện với chính mình em không thể giấu em muốn thét gào em muốn gọi tên anh hãy quay về về đứng trước mặt em mà nói lời chia tay sao lại phải nói lời chia tay qua điện thoại như thế anh có về không chỉ có đêm thôi mình em và nỗi nhớ sao m lại hôn anh đến ngạt thở như thế sao lại xa em đến thế? nước mắt đã rơi, những dòng thơ vụng về đã viết về anh và gửi cho anh. anh lạnh lùng với những lời em nhắn gửi. em nghĩ rằng sẽ quên anh nhanh thôi, nhưng bây giờ thì chưa, Tuấn à. anh đã cho em nghe một chương trình q u y ế t a n z o show. em nghe không rõ lắm, chỉ biết rằng lời nhắn gửi của người con gái ấy đến người mình yêu. người con gái ví người con trai như chiếc thuyền, thuyền hãy đi xa, hãy vui đùa, vươn mình ra biển lớn với trăm ngàn con sóng ngoài xa. vâng, thì em trả cho anh sóng biển đó. anh đi tìm nàng trang cương của anh đi. Em sẽ có cuộc sống của riêng em. Em phải bước tiếp. Em sẽ quên anh, nhanh thôi. Người ta hôn nhau trong tình yêu, còn em hôn anh và quên anh đó. Gửi tới anh ca khúc Unbreak My Heart của Tony Braxton. Gửi địa chỉ w h i t e f l o w e r s 1 5 1 2 a g m a o o c o m Cảm giác đau nhói toàn thân run rẩy, tỉnh dậy nước mắt nhạt nhòa lan dài trên má. Cậu lại về trong giấc mơ của tớ. Đã một tháng, tớ đến bây giờ vẫn không tin và không muốn tin đó là sự thật. Ngày ấy tớ như muốn gào lên, nước mắt lã chả rơi. Tớ tự hỏi sao cậu bỏ tớ đi như thế. tớ cứ ân hận mãi. Cái ngày tớ đi, cậu cứ nhắn tin đến nhà tớ chơi, mặc cho tớ bảo là chỉ còn 20 phút nữa tớ sẽ ra ga. Cậu đến, g i í u d í t chuyện trò. Tớ đâu có nghĩ là lần cuối cùng tớ được gặp cậu. Hàng vạn câu hỏi đặt ra như để an ủi chính mình. Cậu chỉ giận tớ vì tết này đã không đến nhà cậu, không đi chơi với cậu, đúng không? Cậu, cậu chỉ tạm đi đâu đó một thời gian rồi sẽ quay về mà, đúng không? Trong giấc mơ tớ thấy cậu nhìn tớ không nói mà chỉ mỉm cười, nụ cười ấy ấm áp biết bao. Tớ biết cậu không giận tớ, tớ biết nước mắt tớ lăn dài, tớ biết cậu sẽ mãi luôn ở bên tớ. Chỉ tiếc rằng trước đây tớ chưa bao giờ nói yêu cậu. <miss> you. anh chị thân นี่คือบางส่วนของความรู้สึกที่ฉันเขียนให้กับเพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดที่กำลังจ c กไปฉันขอให้เธอร้องเพลงนี้ให้ฉันฟังฉันจะส่งเพลงนี้ใ s ้เธอ e ้องให้ฉัน c ังฉันจะส่งเพลง r ี้ให้เธอร้องให้ฉั j a n d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 nếu là bánh trưng thì bao giờ t ô i cũng ăn một nửa cái tức là bốn góc bánh kem thì tùy thuộc bánh to hay bánh nhỏ nhưng ít nhất cũng phải hai ba góc một góc h a chẳng có hơn <cười> tham lam như thế thảo nào không có ai hết xin một góc mà nhiều khi người ta không cho <cười> đằng nào khả năng không cho là rất cao cho nên đòi nhiều luôn cho bỏ bị từ chối c h ư g phải là quyết chỉ cần một góc nhỏ để được chăm sóc được quan tâm lo lắng trai đó à? tình cảm của q u ý t quá vị kỳ nếu như Quyết biết đòi hỏi ít đi một chút, đòi hỏi một góc thôi, thì rất có thể Quyết sẽ nhận được toàn vẹn một vật gì đó. Có gì đảm bảo? Chả có gì bảo đảm cả. Thế thì sống bằng niềm tin. <cười> niềm tin và hy vọng chứ sao? Thôi mà nhìn Quyết là Snow biết Quyết chỉ có thể sống được bằng bánh mì bánh bao thôi. q u t đọc l à thư này đi. Đọc chứ sao? thư gửi từ địa chỉ semi gạch dưới vnacom yahoo com xin chào anh quy và chị snow đây là bài viết mà tôi muốn dành tặng cho người con gái mà theo tôi thì đã cho tôi cái cảm xúc sẽ chỉ đến một lần duy nhất trong đời và là điều tôi muốn chia sẻ cùng mọi người xin nhờ chương trình chuyển tới người ấy một thông điệp hãy cho anh một chỗ nhỏ trong trái tim em để anh được quan tâm lo lắng cho em được cùng em chia sẻ và trải qua tất cả những cảm xúc mà cuộc sống đã mang lại bạn tôi chúng ta thi thoảng vẫn nhìn thấy trên phim ảnh cảnh quay nam diễn viên chính nhìn thấy nữ diễn viên chính và ngay lập tức anh ta nhận ra đây chính là người phụ nữ mà số phận đã an bài cho cuộc đời mình chính là người bạn đời mà anh luôn tìm kiếm và khẳng định đó chính là true love Khoảnh khắc đó nói trên không phải không có trong cuộc sống, chỉ là khi ta nhận ra điều đó, ta có dám đối diện với thực tế, dám dùng tất cả để có thể có được điều mà mình mong muốn, hay sẽ để những b ộ n bề của cuộc sống trôn vùi tất cả những cảm xúc ấy, cảm xúc mà tôi cho là sẽ chỉ xuất hiện một lần trong đời. Dòng thời gian cũng rất tàn nhẫn, nó sẵn sàng cuốn trôi tất cả mọi cảm xúc của bạn, của tôi nếu như chúng ta không có cho mình một lập trường vững vàng. Người con gái ấy xuất hiện và tôi nhận ra không thể bất ngờ hơn khi nàng xuất hiện cũng là tim tôi m á c h bảo. Chính em là một nửa mà tôi luôn kiếm tìm, là người sẽ cùng tôi đi tới cuối con đường. Khi lý trí thì mách bảo tôi ngay lập tức tiến đến, hành động và giành lấy nàng. Còn trái tim thì mách bảo tôi lúc này chưa phải là lúc thích hợp. Có lúc tôi ước tôi có thể nói hết với những gì mình đang suy nghĩ, những cảm xúc mà tôi đang có để nàng thấu hiểu và chấp nhận, để tôi được quan tâm tới nàng, để được làm nàng hạnh phúc, để là người nàng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào cũng như buồn bã trong cuộc sống. Có lúc tôi lại ước ao mình trở nên hào hoa phong nhã hơn, sẽ đến để quyến rũ nàng. Nhưng tôi biết tôi vẫn là tôi như bây giờ, không có gì thay đổi. Một người con trai rất đỗi bình thường với đầy đủ cảm xúc của một con người. Và tôi tin người con gái ấy là một nửa mà tôi luôn tìm kiếm. แล cùng câu chuyện này là ca khúc Granite của Bruno Mars ขอบคุณที่มากมาก m a i gửi từ địa chỉ osamu.gạch dưới 7071a.com.vn. Cuộc đời giống như một c h u n luân hồi sau những ước vọng và cả những đớn đau. Có lẽ tạo hóa muốn ta hiểu thật rõ, thật sâu những biến cố đã đến trong đời, nên đã luôn để chúng ta gặp lại cho đến khi ta thấm t h í a hết và tự biết đổi thay cho thích hợp với cuộc sống đang có. Biết bao nhiêu biến cố đã đến, biết bao nhiêu mất mát trong đời, tất thảy chỉ là những cơn gió, chúng tuấn rồi đi. và chúng ta sẽ mãi mãi là kẻ lữ hành trên con đường rất dài có tên số phận. bạn nói số phận có thể thay đổi được, tôi không tin. chúng ta không thể thay đổi được cái mà chúng ta không nắm giữ trong tay. nó là thứ mà tạo hóa đã ban cho như một thử thách và cái mà chúng ta có thể làm là đón nhận nó theo cách của mình. bạn nói sự biến đổi đường chỉ tay với những nét đậm nhạt ấy là số phận. không, chúng chỉ biểu hiện cách chúng ta đón nhận thử thách của tạo hóa. tôi tin rằng cách mà chúng ta đón nhận biến cố sẽ chỉ cho ta những lối rẽ khác nhau trong đời sống vô thường này. vậy sống nghĩa là đón nhận thử thách. tớ tin rằng tạo hóa hẳn đã muốn t ớ nhận ra những điều này. hẳn đã muốn t ớ thấy những điều thật sự từ trái tim con người. hẳn ngài muốn thử thách tớ. vậy nên ngài đã lấy đi hạnh phúc đang trọn vẹn ấy, thay vào đó bằng những đau đớn và những cuộc gặp gỡ thú vị. giống như việc tớ và bạn gặp nhau, bạn nói, thật hay. với tớ, cuộc gặp gỡ này còn hơn thế nữa. nó giúp tớ hiểu thật sâu sắc rằng sự hòa hợp trong tâm hồn, sự sẻ chia những ý nghĩ sống, điều ấy quan trọng biết nhường nào. không không phải đến bây giờ tôi mới biết đâu thật sự có những lúc tôi đã quên đã bỏ qua và đã đẩy mình theo những cảm giác nhất thời khi yếu lòng khi cảm thấy nỗi cô đơn là cả một trời ảm đạm gặp bạn thật thú vị có lẽ đó là điều mà tạo hóa muốn tôi cảm nhận được rằng sự gặp gỡ giữa những con người trong cõi đời này ấy là vốn quý ở mỗi chúng ta nên biết trân trọng ngay cả khi họ có dừng lại trong đời ta hay không bởi lẽ ấy tôi đã chẳng hề gặp khó khăn khi tha thứ hay rũ bỏ những thứ đã không còn là của mình tớ không phải là thiên thần, tớ chỉ là một cô gái khát khao được yêu thương và hiểu rõ như thế nào là sự thương tổn của trái tim. tớ vẫn giữ nguyên cảm giác khi chúng ta ngồi bên nhau, ngọn khói tỏa ra từ chiếc tàu của bạn và mùi hương rất thiền từ ngọn khói ấy. tớ rất muốn được gặp lại bạn, người bạn thú vị nhất mà tớ đã từng gặp. Osa xin gửi tới b l u e c a t ca khúc Full i s g a m e của Jewel. To. Thư của Lê Thùy Hồng Ngọc số điện thoại 01229878886 ở địa chỉ ml.sinhacu.com.vn gửi Nguyễn Tân Tín số điện thoại 01658361401 vẫn là cách gọi quen thuộc anh à mỗi lá thư em viết cho anh đều được bắt đầu bằng hai từ thân quen ấy em cũng không biết đây là lá thư thứ mấy em gửi đến anh thói quen viết ra tất tần tật những gì mà em muốn nói với anh nhưng hình như càng viết nó càng làm anh không được vui anh n h ỉ thói quen tự tay làm những món quà tặng anh vào những ngày đặc biệt của hai đứa nó không đắt tiền hay là những thứ xa xỉ khác nhưng nó là tất cả tình cảm mà em muốn dành cho anh đấy càng yêu anh em thấy mình trở nên hẹp hòi với bản thân mình em dần dần hạn chế và gạt đi những nhu cầu mà em đáng được có những tin nhắn những cuộc điện thoại dồn dập thậm chí là những điều bất ngờ nhất chậm dần chậm dần rồi em cảm thấy rằng những điều đó thưa dần với em Anh biết không, em thèm cái cảm giác có ai đó dõi theo từng bước chân em. Liệu chúng ta có phải là những mảnh ghép thuộc về nhau không, anh? Hay chỉ đơn giản là càng cố ghép chúng vào nhau, ta càng nhận ra rằng đó là những mảnh ghép không bao giờ khớp nhau được. Em thấy hụt hẫng và trống rỗng lắm. Anh biết không, đã lâu lắm rồi anh không còn nhắn tin cho em chúc mừng ngày mới tốt lành. Lúc trước tin nhắn ấy đến như một thói quen của anh và cả em nữa. Mà đã là thói quen thì sao anh có thể bỏ được như thế? Thói quen ấy không còn đồng hành với tình yêu của chúng ta nữa rồi. Anh đâu biết rằng tình cảm anh dành cho em ngày càng nhạt dần. Anh đâu biết rằng những lần em nghĩ đến anh, nghĩ đến những khoảnh khắc hạnh phúc của hai đứa, tim em lại càng thắt lại. Giá như em có thể mạnh mẽ hơn để nói lời chia tay anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Giá như, giá như em có thể làm được, thì em đã không ngồi gõ lạch cạch những dòng này. Rồi tình yêu của chúng ta sẽ ra sao nếu chỉ có một mình em muốn vun đắp? anh chị à em nhớ anh chị phát tặng bài hát I Lay My Love On You đến anh n g y với lời nhắn em muốn bên cạnh anh nhưng liệu anh có muốn thế không hay em buông tay anh để anh hạnh phúc trọn vẹn với những gì anh đã chọn chia tay không có nghĩa là ngừng yêu thương phải không anh cảm ơn vì tất cả những gì anh đã dành cho em cùng với ca khúc I Lay My Love On You w e s t l i n e Can't hardly believe it. Yeah, there's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can't hardly believe it. But there's an angel calling me, reaching for my heart. Lay my love on you. It's all I want. Lay my love. Email của Nguyễn Thị Ngọc Nam acon@gmail.com. Anh đã từng hỏi em tại sao có những người yêu nhau mà vẫn phải xa nhau. Lần ấy em đã không trả lời mà chúng mình chỉ lặng lẽ nắm tay đi tiếp trên con đường quen thuộc. Anh đã từng nói rằng đừng bao giờ buông tay anh ra em nhé. Em không biết đó có phải là một lời hứa hẹn mà bất kỳ cô gái nào cũng mong đợi hay không. Em chỉ cười ngu ngơ và chưa kịp trả lời anh. Em đã quen thuộc với những cái nắm tay, những cái nhìn trìu mến, những chiếc hôn trộm, những vòng ôm ấm áp. vậy mà bây giờ có lẽ chúng mình khó có thể hòa hợp lại giống như xưa em chợt nhớ anh, chợt thấy sống mũi cay cay, có lẽ đã đến lúc phải buông tay để cả hai bước tiếp nhưng lại bước trên hai con đường khác nhau em vẫn muốn nghe những bài hát mà cả hai đứa mình thường nghe chỉ có điều giờ đã không thể tựa vào vai anh bình yên như những ngày xưa em rất mong anh chị gửi giúp em ca khúc Way Back Into Love của Hugh Grant và Harry Bennett đến anh là starfish của em mong những ngày tiếp theo của anh luôn bình yên và hạnh phúc và thành công tạm biệt anh tình yêu đầu của em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 Could use some direction, and I'm open to your suggestions. Thân mến, để nghe lại chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng v o v Giao Thông 9 1 m e g a h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Quick này. Hmm? Với những người vượt qua được nỗi thất tình về cái đầu ngẩng cao dù trái tim còn dớm máu, thật đáng nể. Nhưng với những người không những làm được thế mà còn hơn thế là cầu chúc cho người mình đã từng yêu và vẫn còn yêu được hạnh phúc, thật đáng khâm phục biết nhường nào. thế thì ngả mũ đi, thần tượng đang ở trước mặt này nói chuyện, không thấy Snow đang đội mũ bảo hiểm à? Không thể bỏ ra thì làm sao mà ngả mũ hả? Ngồi trong studio dẫn chương trình mà đội mũ bảo hiểm? <cười> làm việc trên kênh giao thông thì dẫn chương trình cũng đội mũ bảo hiểm chứ sao? nghiêm chỉnh thế cơ mà. nhưng mà quyết thân mến, Snow hỏi như vậy không phải để cho quyết có cơ hội tự khoe về bản thân đâu, còn nhiều cao nhân lắm q u ý t ơi mở tấm mắt ra và đọc thư này đi. thư của thiên đường chấm nơi em gặp anh a còng gmail.com sống trong những ngày nắng ta khao khát có được một cơn mưa. sống trong những ngày mưa ta lại ước ao một ngày khô ráo nắng vàng đã ba ngày mưa không ngớt rồi nhiều người ốm vì nhiễm lạnh và trong đó có cả em anh à ốm lại làm em nhớ anh thật nhiều cảm giác thấy anh vẫn đang còn quan trọng vẫn ý nghĩa và vẫn còn là người em yêu nhưng em biết tình yêu của anh thì đã thuộc về một nơi khác trước mắt em hiện ra một con đường con đường này vừa mới có thôi anh đó là khi em biết người anh muốn đi cùng bây giờ không phải là em nữa Mọi lần thấy anh không vui, em luôn lo lắng vì sợ anh không có người tâm sự chia sẻ, anh buồn lâu hơn. Nhưng bây giờ em đã yên tâm được rồi. Cô ấy sẽ thay em trò chuyện khi anh buồn, bên cạnh khi anh vui, cùng anh đi đến cuối con đường. Hôm nay khi nói chuyện, nghe anh kể về tình yêu mới, em thấy mình tan đàm. Nhưng em không biết rằng trong khi em nói chuyện, nước mắt em đang rơi xuống, mặn đắng và rơi nhiều đến thế. Hạnh phúc anh nhé và đừng để tuột mất một tình yêu. Em vẫn có thể lắng nghe và chia sẻ khi anh cần. em sẽ quên cuộc sống không có anh nhanh thôi dù em biết em chỉ quen nhưng không quên một mối tình đầu thật nhiều n g ố c n g c h anh quyết và chị Snow thân n h ư anh chị gửi hộ em ca khúc Happy của Leonardo l i s tới một người em đã từng yêu và một người đang yêu người đó nhé em chúc họ mãi có nhau Someone once told that you have choose That have you w h t you win or lose, you can't have everything. Don't you take chances? You might feel the pain. Don't you love in vain? 'Cause love won't set you free. I could stand by the side, and watch this life pass me by. So unhappy, but safe as could be. So what if it hurts me? Tightly, just can't let it go. Just t r y i n g to play my role, slowly disappear. But all these days they feel like they're the same. Just different faces, different names get me.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 h a a n y a h o o c o m ta là gió ta gửi bài hát này cho lá thân yêu cho cây đáng kính cho mây trôi cho nắng nắng cho bạn mưa cho cánh chuồn chuồn kim của mùa hè oi ả, cho cánh diều nào đó của vùng thôn quê êm à vùng quê miền trung yêu dấu một mùa nắng nóng với cái mùi gió lào nghe đến là khó chịu đang đến và cho ta nữa một cơn gió cho Hà Nội một ngày sắp vào hạ cho cái nóng oi bức ngột ngạt cho những cơn mưa rào đầu mùa, cho màu hoa phượng đỏ chói một góc trời sân ký túc, cho màu tím bằng lăng mùa hoa nhãn, cho con người ta sắp vào hè, c h o tất cả bạn bè ta. Mùa hè là mùa của những quán kem la cà, quán nước mía đá bên đường, cho mùa thi sắp đến và cho những ngày cắt điện sắp tới, cho một khởi đầu của tất cả những khởi đầu khác. cho một mùa bão cũng sắp mang theo những cơn gió ngổ ngáo nóng tính bất cần nữa cho làn gió biển mát lành thổi vào đất liền xua dịu đi bao cái đầu nóng một mùa hè thật vội vã cho những tin cuối cấp đêm đêm nghe tiếng ếch kêu trong đèn luyện đề thi cho những người sắp hết tuổi sinh viên vật lộn với c v với luận văn với thực tập với báo cáo tốt nghiệp mà cho ta ở giữa cái khoảng đó một sinh viên hai năm vẫn chưa có gì để chuẩn bị mùa mùa hè thật nóng Cả ở ngoài lẫn ở trong, cái thời tiết nóng lúc nào cũng chỉ muốn chui đầu vào trong tủ lạnh hít hà, một mùa hè với midterm, với final assignment, với kỳ hè không được về quê lại vật lộn với cái nóng cùng hà thành yêu quý. Với những cố gắng mà ta đang định làm, cố lên nhé. Tất cả, ta là gió mà sẽ không nóng lắm với gió đâu, vì gió bay đi khắp nơi, tặng cho tất cả của một mùa hè sắp sang. Mong anh chị hãy phát hộ em ca khúc Summer Time của New Kids on the Block. chúc mọi người một mùa hè bất ngờ mới, nguồn năng lượng cho mùa hè yêu quý nhé. s luck. Put your flip flops, h a t shirt, shorts, h o r t s miniskirt. Walking on the beach, so pretty. You wasn't looking for a man when you saw me in the sand, but you fell for the boy from the city. I was like, Hey girl, can I get your number? I remember what you told me to. Don't call after ten, but you know that I did, 'cause I couldn't stop thinking about you. I think about you in the summertime. And all the good times we had, baby. In a few years, and I can't deny the thought of you still makes me crazy. Think about you in the summertime. I'm sitting here in the sun, but you're on my mind. My summertime. Do you remember? I'll never forget touching your body, I'm soaking wet. The water was cool, the feeling was hot. Kissing on your white ocean rock, t h n you strapless undress, kick it back, no stress. As long as we was together, 'cause we were feeling your love and we couldn't get enough. Baby, I could reminisce forever. And now I'm like, Hey girl, don't you know I miss it? And I wonder if you miss it too. Never thought it would e n till it did. Now I'm here and I can't stop thinking about you. Think about you in the summertime, in uh -oh. all the good times we had, baby. Been a few years and I can't deny uh -oh. the thought of you still makes me crazy. Think about you in the summertime, uh -oh. sitting here in the sun, w i t h y o u r on my mind. Yeah. <laughs> thân mến để nghe lại những chương trình Quick and s n o r Show được phát sóng trên Vô Giao Thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900571526 t r ậ n nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn chúng ta vẫn thường không sợ những thứ chúng ta không biết mà cái đáng sợ chính là sự đổi thay từ những cái mà chúng ta đang có người ta đã nói như vậy đấy phải không Quick Quick lại thì sợ cuộc sống không có thay đổi nào sẽ nhàm chán lắm <cười> nếu như mọi thứ chúng ta đang có mà thay đổi để tốt hơn thì càng hay chứ sao? Như uh, Snow ấy. Thật xin đừng có mang tôi ra làm ví dụ đi, vì chẳng thay đổi thì Snow này đã quá tuyệt vời rồi. Người cần thay đổi là Quicker nhưng mà khó lắm. À nhưng mà tất nhiên đôi khi chúng ta cũng sợ sự thay đổi từ những gì mà chúng ta đang nắm giữ như là tình cảm của một người này, cuộc sống bình yên này, thu nhập cao này, sức khỏe này. <cười> tất cả những thứ Snow vừa kể có cái nào chúng ta thực sự nắm giữ được đâu? Lo lắng, sợ hãi làm gì? s n o nên lo là sắp hết giờ phát sóng Quick and Snow Show rồi mà còn rất nhiều bức thư chưa được đọc. đ à n g kia ở đây đấy. Nhìn lo thì cũng làm gì vì thời gian này chỉ có thấy thôi. Tóm lại không nên lo lắng cho những điều chưa đến hoặc hiển nhiên sẽ đến đúng không? Còn bây giờ tập trung một chuyên môn đi. Nào, quay đọc thư nha. Thư của tiểu gia ba b ả a c ặ p g i r a f f c o m Bạn hỏi sao không mở lòng ra với những người xung quanh đi? Sợ vẫn giữ mình lặng lẽ. Tất cả q u a lâu rồi mà vẫn chưa lành sao? Sao còn ngồi mãi một chỗ? Ừ thì. biến n ó i với bạn thế nào đây trong lòng mỗi chúng ta đều có một khoảng tên là sợ hãi mà mình chưa thấy mình đủ bình an trong lòng để thắng được nỗi sợ những cái tranh vinh khi yêu một người nào đó mình sợ cái cảm giác khi nhớ về một người mình sợ cái ra giết đó là mình đau vì hơn một lần mình biết những thương nhớ đó quá mong manh quá bé nhỏ trước cuộc đời này và mình không biết cách để làm cho những điều bé nhỏ mà mình yêu thương đừng thay đổi theo năm tháng chúng ta vẫn thường không sợ những thứ chúng ta không biết mà cái đáng sợ chính là sự đổi thay từ những cái mà chúng ta đang có mình cũng sợ cái ý rằng những lời yêu thương mỏng manh như xương khói sẽ không giữ được hơi ấm của đôi bàn tay này. mình sợ rằng có lúc nào đó người phải ra đi vì biết đâu bờ vai của người vốn không phải dành cho mình. làm sao biết trước được một cuộc tình sẽ không làm ta đau, làm sao biết được hơi ấm nào đó sẽ ở mãi bên mình hay ta chỉ bên nhau một quãng đời rồi phải buông tay để người đi tìm cho đúng đôi bàn tay của người. làm sao để biết được tất cả những điều đó? mình sợ những khi giận hờn, mình sợ cả những nắng mưa trên chặng đường mà mình sẽ đi cùng người. làm sao biết được giữa những chông chênh v ờ i vợi đó bàn tay mình không lạc mất người, làm sao biết được rằng những buổi sáng thức dậy sau nhiều ngày yêu nhau, những yêu thương sẽ vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Một lần chạm đến nỗi đau khiến người ta sợ hãi tất cả, hoài nghi tất cả. Dù lắm khi biết yêu thương ở phía ấy nhưng vẫn không dám chạm đến chỉ vì nỗi đau cũng ở cùng phía ấy. Có lẽ ta sẽ vẫn yêu nhưng chưa phải bây giờ bạn ạ. Ta vẫn còn sợ những nỗi đau, vẫn còn sợ những chông chênh, vẫn còn sợ những hoài nghi trong lòng ta sẽ tổn thương người. ta chưa sẵn sàng để yêu lần nữa và rất có thể là đau lần nữa. Giá có ai nắm tay ta và nói rằng đừng sợ. Anh chị thân, ngày hôm nay vô tình vào blog của một ai đó em đọc được cái này và em lại nhớ đến bạn gái em, một cô bé thật tốt nhưng cô bé tốt bụng này thế mà sao vẫn có người nỡ làm tổn thương h ả anh chị? gửi đến em tình yêu của tôi. Tôi không biết quá khứ em đã trải qua chuyện gì nhưng tôi hứa sẽ dành cả cuộc đời còn lại để bảo vệ em. Vì thế hãy vui thật nhiều tình yêu của anh nhé. Xin lỗi vì tôi đã yêu em thật nhiều. cùng với ca khúc Just a Dream của n a Li. Cảm ơn anh chị rất nhiều và bạn em là Đỗ Thu Hương ở số điện thoại 01689935351. Can't let it burn, and I just hope she knows that she the only one I yearn for. More and more I miss her, b u i l l I l e